Chào mừng thưa ấ t trở cả c quý quay vị với đã lại u Audio Chuyện youtube Quỳnh vui y ê trên kênh n mục Dài Dỗ. khi lại Chị Thú Kỳ rất đ ợ c cùng cả chương đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày n phát hôm với vị tất quý y Thưa quý vị ngày hôm nay tú quỳnh và ekip của đình tùng voi sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện n g h i n t r ù m s ố n g gió được viết bởi tác giả băng nhi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để đón xem kết cục nào sẽ dành cho các nhân vật chính của chúng ta liệu rằng câu chuyện tình nơi đảo xa ấy sẽ như thế nào xin mời quý vị ấy cùng với tú quỳnh theo dõi chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái cũng chẳng gọi hay gửi cho cô một tin nhắn anh đang thực hiện nhiệm vụ sao trước đây dù có b ậ n cỡ nào anh cũng đều gửi cho cô một tin nhắn lần này tại sao lại không thấy một tin nhắn như vậy lan chỉ cảm thấy ngột ngạt nên khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng đi ra ngoài dạo quanh chú trung đứng trên ban công tầng ba nhìn cô gái nhỏ bước đi liền với lấy điện thoại nhắn tin gửi đi con đường quen thuộc hôm nay s a o u buồn đến lạ lúc cô đi ngang qua một ngã rẽ liền thấy một bóng người thân quen cô n â n g chân chuẩn bị muốn bước tới thì một cô gái từ trong ngõ nhỏ bước ra k h o á t lấy tay người kia đầy tình tứ bước chân cô dừng lại rồi lùi vào gốc cây lớn bên cạnh cô gái kia ánh mắt long lanh nhìn thấy người kia thì vô cùng vui mừng đợi em lâu chưa anh định đưa em tới nơi nào thế người đàn ông kia cười nhẹ đưa tay khẽ vén mái tóc của gái k i a một cách dịu dàng đương nhiên là đưa em đi ngắm biển âu cảng giờ này đẹp lắm em có muốn đi cùng với anh không đ ư ơ n g n h i ê n l à e m muốn rồi cô gái k i a khoác lấy tay người đàn ông trước mặt nhìn anh mỉm cười hạnh phúc ta đi thôi làng chị đứng nếp bên gốc cây nhìn hai người họ đi xa dần chẳng có gì để nói nếu người phụ nữ đó không phải là tú anh còn người kia là người cô yêu sâu đậm một giọt nước mắt nấu nổi g chợt lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy trái tim cô đau nhói như bị ai đó dùng dao đâm sâu vào thật đau tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy hôm nay cô cứ nghĩ anh bận gì đó mới không nhắn tin cho cô hóa ra là vì anh có hẹn với cô ấy bọn họ đã từng yêu nhau lâu như vậy lại là mối tình đầu chặn trách tình cảm của anh vẫn còn sâu đậm nếu đã được như vậy cô muốn lùi lại một bước để họ trở về bên nhau dù sao thì nếu như yêu một người mà trong lòng họ còn chỗ người cũ thì cũng sẽ không được đi tới đâu nghĩ thì là như vậy nhưng sao trái tim cô lại đau như thế làng chị lầm lũi bước đi như cái xác không hồn nước mắt cô vẫn tuôn xuống như mưa cô đi một h ồ i mới nhận ra mình đã đi ra ngoài bờ biển cô ngồi xuống bờ kè nhìn những con sóng đuổi bắt nhau nước mắt vẫn chảy trái tim vẫn nhức nhối không thôi có lẽ lựa chọn anh thay vì điều trị là một sai lầm cô sẽ không bao giờ như vậy nữa làng c h ị cứ ngồi thẫn thờ như vậy tới khi bóng tối buồn xuống chẳng còn nhìn rõ con tàu phía ngoài kia cô không hề hay biết ở phía sau vẫn có một ánh mắt ấ y n ấ y vẫn đang nhìn về phía này hải minh sau khi để tú anh k h o á t tay thì đi khuất dần sau con ngõ anh liền đập tức gỡ tay cô ta ra ánh mắt anh lạnh lùng chứa đầy sâu muộn tú anh nhìn cánh tay chơi vơi giữa không trung thì cười khổ vừa mới giúp anh xong mà anh đã phụ với em như vậy sao hải minh không nói gì anh chỉ lạnh lùng nhìn cô ta không đáp tú anh ủy khuất nói anh nhìn em h ô n giữa như thế để làm gì h ả i minh vẫn chẳng thèm đ ế m xỉa tới cô ta tú anh chỉ biết cười gượng gạo được rồi không nói chuyện van ớ i h nữa em không phải là l o ạ i người chờ nước đục thả câu đâu em đi đây đừng q u ê n lời hứa của anh h ả i minh vẫn mặc kệ tú anh r ờ i đi như thế nào anh d ự a người trên bức tường ngước á n h m ắ t lên nhìn bầu trời cao thẳm anh vừa mới làm t ổ n tương người anh yêu trái tim anh bây giờ cũng chẳng dễ chịu gì cả giá mà có cách nào đó đẩy cô vào đất liền bớt đau thương hơn một chút giá mà cô nghe lời hơn thì mọi chuyện đâu đến nông nổi như thế bóng chiều dần buôn g hải minh vẫn đứng lặng nơi g ố c tường trái tim anh nhức nhối tâm trí anh vẫn luôn muốn chạy về phía đó ôm cô gái nhỏ bé kia nhưng anh phải cố k i ề m nén lại anh phải kiên trì và nhẫn tâm có như thế mới khiến cô trở lại đất liền nhanh hơn một chút kế hoạch này anh đã bàn với ba mẹ cô ban đầu bọn họ không đồng ý nhưng sau khi nghe anh trình bày những được mất cuối cùng thì họ cũng xuôi lòng tìm bước chợn của người con gái anh yêu mỗi lúc một xa hải minh chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau cô đến tận bờ biển nhìn bóng lưng cô độc của cô ngồi nơi đó lòng anh không gọi xót xa cô gái của anh tại sao lại phải chịu đựng những chuyện như thế này cơ chứ màn đêm dần buông xuống làng c h g i ấ u nước mắt trong màn đêm tới khi hai mắt c a y xè không còn nước mắt mới loành choạng đứng lên điện thoại của cô có rất nhiều cuộc gọi từ bệnh xá nhưng cô chẳng bận tâm làng chì c ứ đi lầm l ũ i như vậy trên con đường vắng cô lúc này không có tâm trạng ăn uống nên trở về phòng đóng cửa nằm xuống chiếc giường nhỏ ngay cả đèn cũng chẳng tèm bật lên nước mắt chua xót lại lần nữa chảy dài trên khóe mắt thấm đậm chiếc cối mỏng manh h ả i m i n h thấy cô trở về bình xá an toàn anh vẫn đứng dưới góc bàn vuông ở bên kia con đường mà chẳng có ý định rời đi thật lâu sau đó anh mới lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi anh trung lan chi vừa mới trở về rồi anh giúp em khuyên bảo cô ấy nhé bên kia anh trung thở dài cậu lại định biến tôi thành kẻ ác sao hải minh cười khổ em đâu còn cách nào khác bây giờ cô ấy nghĩ em là kẻ bội bạc em cũng rất khổ tâm sau khi nhận được vài lời an ủi động viên của chú trung hải minh đứng ở đó thêm hai tiếng nữa mới lặng lẽ rời đi chú trung sau khi sắp xếp công việc cũng chạy tới phòng của lan chi ở khu tập thể chú tần ngần một hồi rồi mới đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ đã phai màu thời gian lan g chi nghe tiếng gõ cửa thì vội vàng lau nước mắt uể oải ngồi dậy đi ra mở cửa nhìn thấy chú trung đứng ở bên ngoài thì có chút ngạc nhiên chú tìm cháu sao ạ ừ chú trung gật đầu cháu khóc sao mắt sưng hết cả t r ù i kìa lan g chi cười g ư ờ n g dạ không có cháu chỉ thấy hơi mệt cho nên ngủ sớm có lẽ ngủ nhiều quá nên mắt mới sưng thôi cháu đừng có giấu chú chẳng có ai vừa ngủ mắt đã sưng lên cả có chuyện gì cháu cứ nói ra để ở trong lòng như vậy không thấy mệt mỏi hay sao lan chi cười khổ có những chuyện không phải nói ra sẽ giải quyết được chú à trong lòng cháu bây giờ cũng chẳng thể ngờ được mọi chuyện lại ra như thế chú trung cùng với cô ngồi xuống bật t ề m giống như cha và con gái đang ngồi tâm sự với nhau lan chi c h ú cũng đã nhiều tuổi cho nên có rất nhiều việc chỉ cần nhìn là có thể đoán ra có thể cháu không muốn nói cũng có thể cháu nghĩ chuyện tâm sự với c h ú là phiền nhưng mà lan chi à chúng ta ở nơi này vừa là đồng nghiệp vừa là người thân cháu cũng chỉ h ơn con gái c h ú có vài tuổi thôi cứ coi như cháu đang tâm sự với cha mình cũng được mà lan chi có chút khó xử cô ngập ngừng đáp cháu có phải chuyện tình cảm xảy ra vấn đề hay không lăng chi ngước nhìn chú trong đôi mắt vẫn còn đ a đỏ do khóc quá nhiều cô cứ nhìn chú hồi lâu như vậy sau đó là nhìn ra khoảng không gian đen đ ặ t trước mắt không nói gì chú trung cũng không lên tiếng tự như chú ở nơi này chỉ để cho cô một nơi để dựa vào hai chú cháu cứ ngồi đó không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe cả tiếng côn trùng mãi một lúc sau Làng mới lên lựa lại là lại khàng này mà tiếng, giọng nghẹn ngạo. Có phải cháu lựa chọn quay lại nơi không nghĩ những nghĩ những Nhưng nhầm. nói người, chắn thành trì chất tốt tìm mất một thể mới phải sai phải hồi khi Ai đôi. yêu cô đặc, Có cháu cháu chú? Cháu cứ nghĩ sẽ có những ký ức tốt đẹp. Cháu cứ nghĩ sẽ tìm lại được ức cháu chắc có ký đẹp. đã đã đó quay xưa. sẽ sẽ sẽ chú ơi cháu đã sai sai khi lựa chọn nơi này chứ không phải trị liệu sai khi tin tưởng một người xa lạ mà không chút đề phòng họ sẽ không làm tổn thương mình chú t r u n nói tới đây liền ôm mặt khóc nước nở chú t r ù n g đưa tay lên khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô giống như người cha đang vỗ về con gái chú t r ù n g thở dài thật lòng không nỡ nói ra những lời nói sắp tới đây nhưng thực lòng cũng không còn cách nào khác vài phút qua đi khi cảm giác b ị n ổn trở lại chú t r ù n g mới lên tiếng lan g chi cháu đừng có tiêu cực như vậy cháu đã từng nghe cây cầu duyên tới t h nắm duyên tàn thì buông chưa cháu vẫn còn rất trẻ con đường rất dài ai trong những năm tháng tuổi trẻ cũng từng yêu từng đau lòng mà đúng không cháu đừng có buồn cứ nghĩ đây là một trải nghiệm trong cuộc đời này đi nhưng cháu chưa từng nghĩ tới người nhanh ta sẽ phản bội cháu thế này đừng vội có những thứ không phải cứ nhìn bằng mắt thường là có thể đánh giá được đâu l à n chi cuộc đời này còn rất nhiều gốc q u ấ t mà không phải ai cũng biết chú khuyên cháu nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bất cứ thứ gì thời gian còn dài nếu không phải người này thì là người khác bản thân mình mới là thứ quan trọng nhất trên đời này ngoài chuyện sinh ly t ử biệt ra tất cả đều là chuyện nhỏ sức khỏe của cháu chắc là cháu là người rõ nhất đừng nên trì hoãn điều trị nữa cũng đừng bỏ lỡ kỳ thi bác sĩ nội trú cháu là một nhân tài đừng vì chuyện gì mà lỡ dở tương lai chú chỉ khuyên cháu như vậy thôi còn lại quyết định là ở cháu chú chỉ hy vọng sau này khi nhìn lại thì cháu sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì chú trung nói rồi đứng dậy rời đi chỉ còn mình lan chi ngồi bên hiên nhà nhỏ gió đêm vẫn thổi từng cơn mát rượi những chiếc lá vẫn rì rào theo ngọn gió có lẽ cô nên trở lại đất liền để tiếp tục điều trị kỳ thi bác sĩ nội trú chỉ còn lại hai năm này để cố gắng cô không muốn bỏ lỡ càng không muốn gặp lại người cô không cần gặp suốt đêm đó lan g chi hầu như không ngủ cô cứ nhắm mắt lại nghĩ về chuyện ngày hôm nay chú trung nói đúng cô không thể cứ nhìn mọi chuyện bằng mắt thường cô phải tìm anh nói rõ ràng mọi chuyện mới được nằm trăng trọc mãi tới gần sáng lan g chi mới mệt mỏi thiếp đi một chút trời dần sáng bầu trời hôm nay u ám lạ thường hãy mình cả đêm qua cũng không thể chợp mắt ngay từ sáng sớm anh đã phải chuẩn bị sẵn sàng mọi tâm tế h và cảm xúc vì anh biết lan chi có thể chạy tới đây tìm anh bất cứ khi nào tối qua anh đã nói chuyện với chú vịnh về tình hình của lan chi chú ấy đã đồng ý ký giấy đưa cô trở lại đất liền bây giờ chỉ còn chờ cô tự nguyện rời khỏi nơi này mà thôi lan chi dậy từ sớm cô ngồi ở bên ngoài hiên nhìn chú chó nhỏ quấn quýt bên chân Mà trong làng ò n nặng n g g cảm thấy nặng chiếu y hôm a y Bầu trời thật tệ l n chị ủ rũ trở lại phòng vừa hay lúc này cô nhận được điện thoại của chú vịnh gọi tới chú thuyết phục cô trở về t h ì bác sĩ nội trú hai năm nay hầu như năm nào cũng vậy Cứ gần tới thời gian thi cử, chú gần gian tới thời thi lan ạ lại i liền. nhiều, muốn thuyết hơn n cô Chú phục cô trở đất rất ữ c ò nói với chi ô về t ì n hình bệnh h nữa. Lan của cô c trầm mặc một hồi lâu ngày hôm qua thấy anh thân thiết với người c ũ ý chí của cô cũng dần dao động lan chi đắn đo rất nhiều nhưng cô chưa trả lời chú vịnh cô muốn gặp hải minh trước để xem anh giải thích mọi chuyện như thế nào rồi mới trả lời chú vịnh sau hôm nay đoàn quay phim sẽ quay lại bệnh xá lan chi không muốn tham dự nên dự định đi vào bên ngoài ai ngờ vừa bước vào cửa đã chạm mặt người cô không muốn gặp lan chi đ ị n h bụng sẽ lướt qua thật nhanh nhưng bước chân của cô lại bị tiếng gọi của cô ta ngăn lại đợi một chút tú anh nhìn thấy cô ta lại càng cong khoái miệng cô là lan chi phải không lan chi ngước nhìn cô ta phải công nhận một điều là tú anh rất đẹp thảo nào bao năm qua vừa mới gặp lại trái tim của hải minh vẫn bị s a o động như thế cô do dự vài giây rồi gật đầu đáp chị tìm tôi có việc gì không tú anh cười nhẹ cô đưa tay lên ngắm nhìn bộ móng lấp lánh của mình dáng v ẽ có phần kênh kiệu không có gì đặc biệt cả tôi chỉ là muốn cảm ơn cô đã ở bên hải minh những năm tháng này chúng tôi vẫn còn tình cảm cho nên quyết định sẽ quay lại với nhau tôi biết một năm này anh ấy vẫn l u ô n ở bên cô có lẽ chỉ là vì cô đơn nên chọn một người cho vơi đi những nhôn nhớ vậy nên cũng mong cô đừng có làm khó anh ấy xin cô hãy buông tay anh ấy và tác thành cho chúng tôi lan chi không đáp từng câu từng chữ của tú anh như những nhát dao chí mạng đâm sâu vào trái tim cô vậy buông tay anh ấy và tác thành cho bọn họ sao vậy còn tình cảm của cô còn những lời hứa của anh thì thế nào đây chẳng lẽ tất cả chỉ là một trò đùa không hơn không kém không cô không tin tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế tú anh đã đi xa còn lại mình cô vẫn đứng như t r ô n chân tại chỗ không được cô phải đi tìm hải minh để hỏi cho thật rõ bầu trời mỗi lúc một nặng nề báo hiệu một cơn mưa lớn sắp sửa trút xuống nơi đây làng gì tới cách cánh cổng s ở chỉ huy ba mét thì dừng lại cô thần ngần hồi lâu không biết khi gặp anh sẽ nói những gì đ á n g đ o một hồi cuối cùng cô cũng thu hết can đảm tiến đến khu vực có lính gác cổng của s ợ c h ị huy xin chào có thể giúp tôi nói với đồng chí hải minh một tiếng là tôi muốn gặp anh ấy không cậu lính gác cổng nhìn cô gật đầu ờ chị đợi một lát nhé cô mỉm cười nói lời cảm ơn rồi ra phía góc cây g ầ n đó đứng đợi bên kia hải minh nghe nói có một cô gái muốn gặp mình thì có chút ngạc nhiên sao lại có người tìm tới tận sở chỉ huy nói muốn gặp anh như vậy cậu có biết cô gái kia tên gì không người lính trẻ lắc đầu dạ em không biết người lính kia quay đi như chợt nhớ ra cái gì đó liền quay đầu lại à em nhớ rồi cô ấy hình như là người bác sĩ ở bệnh xá thì phải hải minh câu mày bác sĩ ở bệnh xá là nữ thì chỉ có duy nhất lan chi nhưng cô có số điện thoại của anh mà có chuyện gì sao không trực tiếp gọi mà phải nhờ lính gác cổng chuyển lợi một cảm giác bất an chợt len lỏi trong trái tim của người đàn ông ấy cô tìm tới anh lần này có phải anh nên triệt để giải quyết việc đưa cô trở lại đất liền hay không hải minh không t h a y trang phục anh vẫn giữ nguyên bộ quân phục trắng đi ra ngoài tìm cô có lẽ đến lúc phải nói ra những lời này có lẽ sẽ đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác anh bước tới cánh cổng sợ chị huy đã thấy bóng lưng của cô đứng cách đó không xa bóng dáng gầy gộc cô đơn của lan chi hại mình có chút xót xa anh đứng lặng người một hồi lâu rồi gom hết can đảm cuối cùng quyết tâm bước tới em tìm anh sao tại sao không gọi điện giữa chúng ta xa lạ như vậy à lan chi nghe tiếng nói trầm trầm của anh thì quay đầu nhìn lại ánh mắt của cô có phần lạng tránh vẻ mặt cũng gượng gào không giống như ngày thường lan chi hít m ộ t hơi thật sâu cô nhỏ giọng hỏi anh có rảnh không có thể nói chuyện một chút không hãy minh câu mày có chuyện gì thế lan chi thái độ của em sao đột nhiên lại l ạ như vậy cô cười nhạt đáp anh nhìn nhầm rồi hải minh bật cười được rồi anh không làm khó em nữa hôm nay anh rảnh mà em muốn nói chuyện ở nơi nào chúng ta ra ô c ả n đi lan trì bỏ lại câu nói đó rồi xoay người bước đi bàn tay hải minh đưa ra muốn nắm lấy tay cô nhưng bơ vơ giữa không trung anh nhìn bàn tay ấy vài giây rồi cười khổ có lẽ bàn tay này của anh bây giờ chẳng còn cơ hội nắm lấy tay cô nữa sau này chẳng biết bọn họ có còn hai chữ sau này nữa hay không âu cảng lòng gió làng c h ị đứng trên bờ tường bên kè đá nhìn những con sóng hung hăng lao vào bờ làm bọt tung trắng xóa gió nơi này hơi lạnh trời lại sắp mưa cô gái nhỏ khẽ rung lên một chút hướng ánh mắt ra muôn trùng dương khi nghe bước chân người phía sau tới ngày một gần cô quay người trở lại hải minh nhìn cô anh cố gắng không để những cảm xúc của trái tim l ớ n á c lý trí nhìn cô gái nhỏ trước mặt lúc này lòng anh cảm thấy nặng trĩu em hẹn anh ra đây rốt cuộc là có chuyện gì thế lan chi nhìn anh vài giây cúi đầu cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra tình yêu đầu đời hóa ra chẳng thể đi đến cuối yêu rồi đau rồi cuối cùng cũng giống như một đoá hoa dần dần tàn trong sương gió làng chị gồm nhặt toàn bộ dụng khí cuối cùng n g ớ c m ắ t nhìn anh nở một nụ cười nhàn nhạt anh và chị ấy quay lại rồi sao h ã y m ì n h nghe những lời ấy cả người cứng đơ tại chỗ anh không giải thích cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào cô đã nói như vậy vừa hay anh cũng đỡ phải đắn đo mở lời thế nào với cô cho phải anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhất có thể anh b ậ cười em biết cả rồi sao lan chi nhìn anh ánh mắt cô tràn đầy sự thất vọng anh hỏi cô đã biết rồi sao vậy là anh đã thừa nhận ư trước khi tới đây cô vẫn ôm hy vọng chỉ là hiểu lầm nhưng xem ra đây lại là sự thật một sự thật nghiệt ngã và đau lòng cô cười trong cay đắng phải trái tim hài minh đau đớn dữ dội những lời anh sắp nói ra đây chắc chắn sẽ làm tổn thương cô nhiều lắm nhưng mà bản thân anh cũng không thể làm khác hơn anh một tay s ò túi quần ánh mắt nhìn về phía đại dương phía xa có vẻ hờ hưởng vài phút sau hải minh cười n h ẹ rồi chậm rãi lên tiếng nếu em đã biết như vậy tôi cũng không giấu thêm nữa tôi và tú anh quyết định sẽ quay lại với nhau vốn dĩ tôi nghĩ bản thân mình yêu em và đã hoàn toàn quên đi cô ấy nhưng mà tôi đã lầm khi cô ấy quay lại tôi mới nhận ra tình cảm khi xưa chưa bao giờ thay đổi vậy còn em thì sao còn tình cảm của em thì sao chẳng lẽ với anh thời gian hơn một năm qua tất cả chỉ là một trò đùa không hơn không kém tôi xin lỗi h ải minh cụp mắt giọng nói của anh cũng ngàn lại trái tim anh bây giờ vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy xót xa anh cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn khi nói ra những lời như thế làng chì bật cười nhưng nước mắt đã lân dài trên má trái tim cô quằn tát h những lời anh nói thật tàn nhẫn biết bao cô nghẹn ngào như vậy mà cười lớn ra là như vậy <cười> hóa ra bao lâu nay tôi chỉ là kẻ tay thế vậy mà có những lúc tôi còn vọng tưởng sau này sẽ cùng anh xây dựng một mái nhà nơi đó có tôi có anh có những đứa trẻ đáng yêu hóa ra tất cả từ đầu tới cối chỉ là tôi ngu muội trái tim h ả i m i n h chùng xuống nhìn cô khóc n ứ c mà lòng anh đau như cắt nắm tay anh siết chặt lại để ngăn cho bản thân không chạy lại phía đó ôm lấy cô để dỗ dành anh phải tỉnh táo nhất quyết phải tỉnh táo để cô mau chóng trở lại đ ấ t liền bệnh tình của cô không thể trì hoãn tim anh tuyệt đối không thể để lộ sơ hở tuyệt đối khiến cô không còn quyến luyến mảnh đất này lan chi thực sự lúc này tôi không biết nên nói gì với em dù sao ký ức giữa chúng ta cũng đã quên đi tất t ạ y c h ỉ bằng cứ vậy mà buông tha cho chúng ta đi anh nói buông tha cho anh sao hóa ra là buông tha chứ không phải là từ ngữ nào khác người đàn ông cô yêu trước kia cuối cùng cũng không còn yêu cô nữa lan chi nhìn anh bằng ánh mắt giàn d ụ a nước mắt bản thân cô là một cô gái kiêu hãnh cô quyết không cho phép bản thân mình yếu đuối trước bất cứ ai cô đưa tay cố chấp gạt đi những giọt nước mắt c ò n sót lại trên mi ánh mắt quật cường nhìn thẳng về phía hại minh không chút trốn tránh được nếu đã như vậy tôi buông ta cho anh sau này chúng ta có lẽ không nên gặp lại cho dù là vô tình gặp hãy cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết lan chi ngưng lại một chút cô hít m ộ t hơi thật sâu cố gắng đè nén lại đau đớn nơi trái tim thời gian một năm này cảm ơn anh vì tất cả nói xong câu này cô quay người dứt khoát bước đi hải minh cúi đầu đầy bất lực bàn tay anh siết chặt tới mức nổi đầy gân xanh trái tim anh đau đớn cùng cực anh không biết bản thân có đang lựa chọn đúng hay không nhìn cô đau lòng như vậy trái tim anh cũng không dễ chịu chút nào vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống vài giây sau mưa đã phủ trắng trời ở nơi này có hai con người đang vùi mình trong màn mưa trắng xóa làng c h ị cứ lầm lũi như vậy để mặc cho cơn mưa xối xả táp vào người nước m á t cô hòa vào nước mưa lạnh lẽo trái tim cô đau quá làng c h ị nức nở đưa tay lên túm chặt lấy áo trước ngực mình đau đớn và xót xa nước mưa bây giờ rất l ạ n h nhưng không lạnh bằng lòng cô lúc này mọi chuyện đã kết thúc cô không muốn ở lại nơi này nữa cô muốn rời đi ngay bây giờ lan chi lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi cất giọng nghẹn ngào chú vịnh cháu đã suy nghĩ kỹ cháu muốn trở lại đ ứ c l i ê n cháu muốn thì bác sĩ nội trú hải minh vẫn đứng ở đó anh ngửa mặt lên trời cho vơi bớt đi trái tim đang gào thét nhức nhối nước mắt cứ thế tuồn ra chẳng thể ngưng lại anh để m ặ t cho từng giọt mưa tá vào người bọng rác anh vừa làm tổn thương sâu sắc người anh yêu nhất mà chẳng thể giải thích một câu nhìn cô bước đi trong màn mưa lòng anh nặng trĩu chỉ mong sao cô sẽ luôn mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn và bệnh tật trước mắt cho dù thế nào đi chăng nữa chỉ cần cô vẫn luôn bình an với anh như vậy là đủ anh vẫn mong sao mai đầy cô sẽ sống thật hạnh phúc có như vậy thì anh mới có thể yên lòng buông tay cô ra yêu một người không nhất thiết phải ở bên đôi khi chỉ cần người đó bình an một đời vui vẻ vậy là bản thân có thể yên lòng khi người kia mỉm cười mãn nguyện trời vẫn mưa nơi âu cảng có hai trái tim đang nhức nhối họ đau nỗi đau của riêng mình nhưng họ không biết dù là đau lòng dù là biết tình cảm của họ phải dừng lại nhưng trái tim vẫn hướng về nhau lan chi về tới bệnh xá cả người cô ướt nhẹp nhưng cô cũng chẳng bận tâm cô ngồi từ bên chiếc bàn làm việc hồi lâu nước mắt bướng bỉnh vẫn chảy ra cô đưa tay cố gắng gạt đi hết tất tảy những cây đắng đó suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cô cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị chờ ngày quay lại đất liền cô không muốn ở lại nơi này thêm một ngày nào nữa cô muốn trốn chạy khỏi những nỗi buồn ở nơi đây cô muốn chạy trốn khỏi thực tài đau lòng ấy mưa vẫn rơi tầm tã hải minh vẫn đứng lặng nơi bờ đá nhìn sóng biển gào thét trái tim anh đầu q u á tựa như chỉ cần cô vừa rồi đứng lại thêm vài phút nữa thôi anh sẽ chạy về phía cô mà nói hết ra tất cả hải minh thở ra một hơi anh cứ đứng đó khóc lại cười anh thành công khiến cô có ý định rời khỏi nơi đây tại sao anh lại đau lòng như thế cả đêm đó hải minh gần như thức trắng trong lòng anh khó chịu quá giá như có thể uống rượu để cơn say làm vơi đi những đau đớn này thì tốt biết mấy anh cứ ngồi từ ở trước mái hiên như vậy mà nhìn những hạt mưa vẫn rơi rạ rít tú anh không ngủ cô vừa định xuống can tin mua nước uống thì thấy có người ngồi ở bên hiên nhà cô ta bước tới nhìn thấy hải minh thì khẽ thở dài anh đau lòng như vậy sao lại chọn cách tài nhẫn như thế với cô ấy anh cười nhẹ đáp đó chỉ là bất đắc dị, dù sao cũng cảm ơn em đã giúp đỡ tú anh bật cười thành tiếng em giúp anh cũng là giúp chính mình hải minh em nói rồi em vẫn còn yêu anh cho nên em sẽ không từ bỏ mặc kệ anh có ghét em hay không em vẫn cứ theo đuổi anh tùy em thôi hải minh cất giọng nhẹ bẩn anh chẳng muốn quan tâm cô ta sẽ làm gì trái tim anh bây giờ chỉ có một mình lan chi mà không thể chứa thêm ai khác qua đi một đêm dưới sự thúc giục của hải minh và chú trung con tàu kiểm ngư cuối cùng cũng đã cập bến sông t ử tây lan chi ngậm ngùi báo tin với chú trung và mọi người trong bệnh xá rằng cô sẽ trở lại hà đ ộ i mọi người không phản đối quyết định này của lan chi nhưng cô biết ai cũng buồn lắm gắn bó với nhau đã một năm rưỡi không ít thì nhiều cũng có những kỷ niệm khó phai anh sơn nhìn cô cười nhẹ lan chi nè cảm ơn em đã tới nơi đây cùng với bọn anh làm việc và cống hiến bác sĩ nội trú là tinh hoa của ngành y em quyết định trở lại theo học anh cũng mừng chúc em luôn mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc kỳ thi tuyển nhé nếu như có dịp sau này bọn anh hết nhiệm kỳ công tác sẽ về hà nội tìm em l a n c h i gật đầu cảm ơn anh mọi ngỡ lại giữ gìn sức khỏe nhé chú trung và anh em trong bệnh xá đều cúi đầu khẽ lau đi những giọt nước mắt đôi mắt cô cũng đã đỏ hoe thời khắc chia tay bao giờ cũng khó khăn như vậy sau cơn mưa bầu trời hôm nay thật đẹp l a n c h i kéo chiếc va li lớn bên cạnh còn có chú chó đ ô cô bước tới âu cảng trước khi lên tàu cô còn quay lại nhìn nơi đây một lượt cô cười nhẹ đưa tay tạm biệt những người anh người chố những người nhân dân trên đảo rồi lặng lẽ ra đi tiếng còi tàu hú vang lên vài hồi cuối cùng cũng tới lúc tàu rời bến làng chì hướng ánh mắt về phía hòn đảo một lần cuối rồi dứt khoát bước vào trong khoang tàu làng chì không hề biết ở nơi cao nhất trên hòn đảo này có một đôi mắt vẫn hướng về phía con tàu chưa từng rời đi dù chỉ một phút hại mình đứng lặng lẽ trên h ả i đăng để mặc cho gió thổi trối tôn cả mái tóc lãng tử suốt một đêm không ngủ t r o n g mặt của anh đã phờ phạt đi rất nhiều nhìn cô cùng với con tàu rời bến trái tim anh đau đớn không tôi h cô đã rời đi thật rồi sao tình yêu này anh chỉ âm thầm gửi theo con s ó n g đưa cô trở lại đất liền mà thôi cậu không tiễn cô ấy chút sao hải minh nhìn về phía anh vũ vài giây rồi lại nhìn về phía con tàu ra khơi kia anh khẽ thở dài nói không thể tiễn cho nên em mới chạy tới nơi này để nhìn cô ấy lâu hơn một chút anh vũ quay người tựa lưng vào lan can nhìn anh bằng ánh mắt cảm tôn tại sao lại phải khổ như vậy cậu cứ nói thẳng ra với cô ấy có phải hơn ư g không anh nghĩ người như cô ấy sẽ nghe theo sao bác sĩ nội trú là tinh hoa của y học em không muốn cô ấy lỡ những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này vậy còn cậu thì sao cậu đành lòng đánh mất tất cả như vậy sao em h ã y minh bỏ chở câu nói đó im lặng không nói tiếp anh làm sao có thể đành lòng xa cô như vậy anh làm sao có thể vui khi để cô hiểu lầm tới như vậy anh vũ trầm ngâm một hồi lâu quay sang nhìn anh nói khẽ cậu có thấy mình làm quá mọi chuyện lên không lan chi là cô gái t h ô n minh và hiểu lý lẽ cô ấy sẽ hiểu khi cậu nói ra những suy nghĩ của mình chứ đừng tự mình đưa ra quyết định cô ấy biết bệnh tình của mình rõ hơn ai hết nhưng cũng đừng vì muốn tốt cho cô ấy mà khiến cô ấy mất hết niềm tin yêu là phải đặt bản thân vào vị trí của người kia có thể cậu muốn tốt cho cô ấy nhưng chưa chắc là cô ấy cần điều đó thấy hải minh im lặng anh vũ khẽ vỗ vào vai anh thở dài hải minh mọi chuyện sau cùng đừng viên vào lý do vì yêu mới làm như vậy yêu mà đưa ra quyết định như vậy chỉ là cảm xúc của mình cậu mà thôi như vậy sẽ không công bằng với lan chi hải minh ngước mắt nhìn anh vũ không nói anh vũ đi xa rồi hải minh vẫn đứng đó n g ỡ ngơ có phải quyết định này của anh là sai rồi hay không khi anh thực sự bỏ quên mất cảm giác của cô lúc này thời gian đã qua lâu con tàu kiểm ngư cũng đã biến mất khỏi tầm mắt nhưng hải minh vẫn đứng đó hướng ánh mắt về phía xa xăm ngọn h ả i đăng lồng gió cảm giác cô lưu nơi này làm cho lòng người trầm lại một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống mua bàn tay to lớn của anh k hai mắt hại minh hại c y cay, chẳng b ế t là l vì đau ò ngày hay l vì gió g Hai lớn. n à qua nhanh làng chị cuối cùng cũng đặt chân tới đất liền cô không nghỉ ngơi ở khánh hòa thêm một ngày nào mà lập tức trở về hà nội máy bay cất cánh mang theo cô gái nhỏ với tâm trạng đầy tổn thương cùng với hành trang trở về c h ú cho đồ cô gửi lại khánh hòa nhờ các chiến sĩ nơi đây chăm sóc giúp cô không muốn mang bất cứ thứ gì chứa đựng kỷ niệm của nơi đây trở về hà nội cô sẽ cố gắng quên đi tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới bà hương nhìn thấy con gái kéo va l i trở về liền ôm chặt lấy cô những chuyện ở ngoài đảo hải minh đã nói lại với bà tất cả bà thương con gái nhưng cũng thương cả hải minh giá như có một sự lựa chọn tốt hơn cho hai đứa trẻ này thì tốt biết mấy nhưng bà vẫn phải cố tỏ ra rằng mình không biết gì cả điều đó thực sự không dễ dàng lan chì vừa vào nhà đã ôm lấy bà hương khóc nấc tựa như những xót xa và uất ức trong lòng đều muốn nói hết ra mẹ ơi con về rồi đây bây giờ con sẽ nghe theo lời mẹ con sẽ không ra đảo nữa bà hương biết tất cả nhưng không dám nói ra chỉ ôm chặt lấy con gái mà vỗ về an ủi được rồi đừng nói gì cả cũng đừng quá đau lòng mẹ không biết con đã trải qua những chuyện gì mẹ chỉ biết cho dù thế nào con vẫn là công chúa nhỏ của mẹ dù ngoài kia bảo giông thế nào h ã y cứ về đây ba và mẹ sẽ luôn gian rộng vòng tay che chở và ôm con vào lòng mẹ à con thực sự may mắn vì được làm con của mẹ làng chi ngước đôi mắt nhìn bà hương tràn đầy cảm động cô nghĩ kỹ rồi cô không cần gì cả Chỉ cần có cô chi sức Chú chụp CT đình, khi nghỉ hai Bệnh khỏe. Vịnh nhìn phim chụp CT thì khẽ thở luôn gian rồng Làng ngơi ngày, viện Quân Trung ương gia mỗi rồi tới đội kiểm lại dài. tay, tra đủ. là quá trở vậy mở, về, tình hình này của cháu nhất định phải phẫu thuật càng sớm càng tốt cháu sắp xếp một chút đi hai ngày nữa nếu được thì báo cho chú biết chú xếp lịch cho cháu lan chi nhìn phim chụp ct cô là bác sĩ tuy không phải chuyên ngành nhưng cũng có thể nhìn ra những tổn thương t ù y có hai ngày có chút gấp gáp nhưng cô hiện tại cũng không vướng bận gì nên nhanh chóng gật đầu chú cứ sắp xếp đi ạ hiện tại vô công rỗi nghệ nên lúc nào phẫu thuật cũng không thành vấn đề ừ chú vịnh gật đầu rồi tra lịch ghi c h ố trên phần mềm sau đó nhìn cô nói tiếp vậy ngày mai cháu nhập viện đi ngày kia chú sẽ sắp xếp cho cháu phẫu thuật lúc m ộ ư ơ i bốn h ba mươi có lẽ cháu cũng biết cuộc phẫu thuật này luôn ẩn chứa phần trăm rủi ro chú mong rằng cháu sẽ hiểu phẫu thuật lần này có thể sẽ để lại một vài di chứng dạ vâng cháu hiểu mà chú rời khỏi bệnh viện lan chi đi dọc con đường rồi rẽ vào một quán cà phê quen trên đường bưởi gọi một ly m o j i t o dâu tây cô ngồi lặng người nghĩ lại những chuyện đã qua thời gian trở lại đảo không dài nhưng đủ làm cho lòng cô xáo trộn thật may mắn phần ký ức xưa đã mất nếu không chẳng biết cô còn đau lòng tới mức nào nếu như yêu anh là sai cô cũng không muốn tiếp tục yêu anh nữa rồi thời gian sẽ xóa đi dòng ký ức mỏng manh ấy rồi cô cũng sẽ quên anh đi thôi ngày hôm sau lan g chi cùng với mẹ tay xách nách mang mang tới bệnh viện làm thủ tục bà hương từ sớm đã báo tin này cho hải minh bảo anh hãy yên tâm mọi chuyện nơi này đã có bà và chồng lo liệu nhưng mà chàng trai này lại nhất nhất muốn nói bày ra hà nội với con gái mình nên bà cũng đành bất lực lan g chi sau khi nhập viện cô được làm các xét nghiệm kiểm tra trước khi phẫu thuật diễn ra tâm trạng cô lúc này Vừa vừa hồi hộp lại vừa lo lắng buổi ư ớ c c vào ộ c Chẳng có Lạc cả phẫu thuật lớn, chẳng ai có thể hoàn toàn lạc quan, vô lo, vô nghĩ quan, u toàn lớn lo, mấy ai vô vô b chiều ngày hôm sau lan chi được đẩy vào phòng phẫu thuật trước khi thức hoàn toàn mất đi bởi thuốc gây mê cô chỉ mong sao cuộc phẫu thuật thành công hơn mong đợi bà hương và ông chiến ngồi đợi ở bên ngoài anh trai cô cũng đã trở về mọi người đều chỉ biết ở bên ngoài cầu trời khẩn phật cho cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ cuộc phẫu thuật kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã kết thúc chú vịnh thông báo với cha mẹ cô rằng cuộc phẫu thuật đã thành công tuy nhiên phải mất vài ngày cô mới có thể tỉnh trở lại làng chì được đưa về phòng hậu phẫu theo dõi thêm tám giờ mới được đưa trở về phòng hồi sức vì lần phẫu thuật này mái tóc của cô lại bị cạo đi một khoảng cùng với vết sẹo dài bà hương và ông c h i n Chỉ biết l ặ ngày lẽ, lần chấm nước mắt、Tài、nạn n Tai lấy đi gái của con hôm ọ họ quá nhiều mong sao, cuộc phẫu thuật gái mong này con gái họ sẽ khỏe mạnh và bình an Ngày Chỉ khỏe h sao sẽ và sau ba mẹ hải minh cùng tới thăm cô hai gia đình đã trò chuyện rất nhiều cả hai bên ba mẹ đều biết chỉ nhìn nhau khóc hải minh tới bệnh viện đã là hai ngày sau làng chi vẫn chưa tỉnh chú vĩnh nói nhanh cũng phải hai ngày mới có khả năng ngồi lặng người bên giường b ì n h hồi lâu ánh mắt anh vẫn luôn g h i ê m chặt lấy gương mặt nhỏ bé như đang say ngủ của cô nhìn những thứ máy móc dây dợ l o n g n o à n g cùng với cái đầu bị băng trắng của cô anh không khỏi xót xa cô gái nhỏ của anh đã phải chịu quá nhiều biến cố giả như anh có thể thay cô chịu đựng những nỗi đau dày vò ấy thì tốt biết mấy h ã y mình run rẩy khẽ đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô một giọt nước mắt chợt lan dài trên má người đàn ông cương nghị ấy làng chi anh xin lỗi anh làm tất cả chỉ để đưa em trở lại đất liền anh không mong em hiểu chỉ cần em luôn khỏe mạnh bình an làng chi em phải tỉnh trở lại nhé nhất định phải mạnh mẽ em biết chưa bầu trời ngoài kia nắng v ẫ n vàng rực làm cho lòng anh càng thêm trầm lại bốn giờ trôi qua ba mẹ cô đã trở lại hải minh cẩn thận đặt lại tay cô trở về vị trí rồi cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn anh nhìn cô cất giọng trầm khàn lan chi anh phải trở lại trường x a anh không mong em hiểu cho anh xin lỗi em về tất cả sau này nhất định phải sống vui vẻ nếu có thể hãy quên hết đi những kỷ niệm không vui quên anh đi cũng được hải minh nói xong những lời ấy trái tim vẫn âm ỉ nhức nhối có ai mà lại mong muốn người mình yêu quên đi kỷ niệm và bản thân mình cờ chứ đâu có ai lại muốn buông tay khi vẫn còn yêu bước ra khỏi phòng bệnh với tâm trạng ngổn ngang hại mình h ư ớ n g ánh mắt nhìn ba mẹ cô cười gượng cô chú cháu không được nghỉ phép d à i ngày cháu ghé qua đây với em ấy được một chút rồi phải quay lại trường x a hành trình đi đi về về mất quá nhiều thời gian để cháu không thể ở lại lâu hơn mong cô chú khi em ấy tỉnh lại đừng nói với em ấy cháu từng ở đây cô chú xin cô chú hãy thông cảm cho cháu bà hương và ông chiến nghe xong những lời ấy nước mắt cứ chảy ra bà vừa khóc vừa gật đầu được rồi cháu lên đường may mắn nhé cháu không phải lo lắng gì cả lan chị ở đây có cô chú rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi hải minh gật đầu cúi chào ba mẹ cô rồi nhanh chóng bắt xe ra sân bay lần này anh trở về có chút vội nên không ghé qua nhà mà chỉ gọi điện báo với ba mẹ mình một tiếng sân bay hôm nay thật đông đúc ngồi trên hàng ghế chờ nhìn dòng người qua lại trước mắt anh nhưng anh thấy lòng mình trống trải điện thoại trong túi bất chợt reo vang hại mình liếc nhìn dạy số không tin nhấp nháy trên màn hình mặc dù anh không lưu số nhưng vừa nhìn liền biết người gọi tới là ai dạy số này những ngày qua đã làm phiền anh rất nhiều vì anh còn mang nợ nên vẫn chưa chặn số ấy thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vui lòng để lại lời nhắn sau tiên bíp tú anh nghe những lời nói trách móc của tổng đại thì có chút bực bội cô ta nhấn nút gọi thêm vài lần nữa không được liền quay sang nhắn tin cô ta không tin không thể liên lạc được với anh nữa hải minh cũng chẳng tèm để ý tới cô ta trực tiếp chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi cất vào trong túi tâm trí của anh lúc này đã đặt hết ở bệnh viện nơi cô ở anh chẳng còn muốn để ý tới nữa máy bay cất cánh đưa anh trở lại khánh hòa vì lỡ mất tàu mà hải minh phải chờ thêm hai ngày nữa cũng trong hai ngày này anh gặp lại chú chó đồ ngày trước cô gửi lại ban đầu anh chỉ thấy ngờ ngợ nhưng khi thấy nó cứ quấn quýt bên anh hải minh mới gọi tên l i ê n khẳng định chính là chú chó mà cô mang tới sông tự tây ngày ấy hải minh nhìn cô tà v ụ ở phòng khách trường x a ngập ngừng tỏ ý muốn được mua lại chú chó ấy sau khi nghe câu chuyện cùng với tấm ảnh chụp trong điện thoại của anh cô tư lập tức đồng ý gửi lại anh chú chó nhỏ mặc dù anh có đưa cho cô món quà cảm ơn nhưng cô nàng n ạ c không nhận hết cách hải minh chỉ biết nói lời cảm ơn rồi đưa chú chó nhỏ cùng anh tiếp tục cuộc hành trình làng chị trở lại đã là chuyện của hai ngày sau tối đó cô cảm thấy bản thân mình đang ngồi trên một con thuyền trôi bất định trên một dòng sông mờ sương thì bị cơn đau làm cho tỉnh lại làng chị lờ mờ mở mắt ra liền thấy không gian một màu u tối cô vừa định quay đầu nhìn sang bên phải thì một cơn đau ập tới làm cô phải hít vào một ngụm khí lạnh mình huy ngồi bên giường nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng đưa mắt nhìn qua làng chi em tỉnh rồi sao nghe được giọng nói quen thuộc cô đưa ánh mắt nhìn anh yếu ớt nở một nụ cười anh sao anh lại về rồi em đã nói với ba mẹ không cho anh biết cơ mà mình huỳ đưa tay khẽ lâu đi giọt nước mắt trên khóe mi cô cười nhẹ em nghĩ làm như vậy thì anh sẽ bớt lo lắng sao anh là anh trai em chứ đâu phải là người ngoại em giấu không cho anh biết vậy rốt cuộc em coi anh là cái gì lan chi không đáp cô không muốn làm lớn chuyện chỉ sợ mọi người lo lắng cho mình cuộc phẫu thuật kết thúc rồi cô đã tỉnh lại vậy thì tốt trước khi bắt đầu cô còn sợ bản thân mình sẽ không tỉnh lại nữa nhưng mà bây giờ cô có thể thở vào nhẹ nhõm bầu trời đêm tràn ngập ánh sao hại mình ngồi bên âu cảng nhìn về phía xa xăm để mặc gió lạnh thổi từng cơn vào cơ thể tiều tụy của anh từ khi lan chi rời đi c h ư a đêm nào anh ngủ ngon giấc ngày trước vì muốn đưa cô trở về đất liền chữa bệnh mà chọn một phương pháp tàn nhẫn bây giờ nghĩ kỹ lại một chút anh lại cảm thấy bản thân mình quá vội vã có lẽ anh phải suy xét thật kỹ càng lựa chọn giải pháp tránh tổn thương tới cô mới phải điện thoại anh báo có tin nhắn mới nhận được tin nhắn của mẹ cô nói cô đã tỉnh lại nỗi lo lắng trong lòng anh cũng đã vơi đi đôi chút đêm về khuya biển tĩnh mịch hải minh cứ ngồi đó nhìn những con sóng vỗ về sự yên bình của bờ cát cô đã tỉnh tốt quá cuối cùng thì trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm chỉ là về sau anh và cô không biết có còn quay lại với nhau được nữa hay không thời gian chậm chạp trôi qua chớp mắt đã thêm hai tháng làng chi không những phục hồi rất tốt mà những ký ức ngày trước đều đã nhớ trở lại đây chính là một điều kỳ diệu một sự thật mà cô không ngờ tới g i ả như những ký ức kia quay lại sớm hơn ở trước cái thời điểm mà cô quay lại sông tử tây thì tốt biết mấy giờ đây khi đã rời đảo và kết thúc đ o ạ n tình cảm kia thì ký ức lại một lần nữa tìm về nghiệt ngã biết bao vì sau khi phẫu thuật tóc của cô bị cào đi một q u ả n g nên lan g c h ì dứt q u á t các mái tốt dài còn lại của mình để hiến cho chờ có mái mái đi để đều dài lại mình mọc tốt thư tốt ngày hiến những bệnh nhân ung thư chờ ngày có mái tốt mọc đều nhau. kỳ thi bác sĩ nội trú lại lần nữa trôi qua vì mới trải qua phẫu thuật và phục hồi chức năng nên lan chi cũng không cảm thấy buồn bã năm sau mới là năm cuối của giới hạn độ tuổi nên cô vẫn còn một năm nữa để chuẩn bị tâm tế và kiến thức một cách tốt nhất sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn làng trì trở lại bệnh viện một trăm l i tám tiếp tục công tác cô vừa đi làm vừa đi học chú vịnh cùng rất quý mến cô nên ở đâu có h ồ i thảo y qua cũng đưa cô đi theo những kỷ niệm xưa cũ ở trường x a cô cũng xếp gọn gàng cất sâu nơi đ á y tim cuộc sống là những cuộc hành trình cho nên những gì đã qua cô sẽ không nhắc tới trên đời này vốn dĩ không bằng phẳng những biến cố những tổn thương và sai lầm chỉ là để người ta trưởng thành thêm thôi tình cảm kia cũng nở trong âm thầm rồi lặng lẽ tàn đi như vậy cũng chẳng phải tốt hay sao cuộc sống vẫn trôi qua êm đềm như thế hải minh sau khi cảm ơn tú anh vì sự giúp đỡ của cô ta cũng dứt khoát cắt đứt bòi liên hệ anh không muốn dây dưa thêm mặc dù tú anh níu kéo rất nhiều trường sa không phải là nơi ai muốn tới liền có thể tới nên anh cũng không sợ cô ta làm phiền g u ồ n quay công việc cứ như vậy mà kéo hai người ở hai miền đất nước trở nên bận rộn những khóa huấn luyện những lần tập trận và những khóa hội tạo cũng như công tác khám chữa bệnh cứ như vậy mà kéo cô và anh đi qua những tháng ngày dài ấy h ả i m i n h đã vô số lần lặng lẽ ngồi ở âu tàu trong đêm gió lạnh anh cầm điện thoại ngắm nhìn những bức ảnh xưa nỗi nhớ trong lòng anh nhức nhối trái tim tưởng như đã chai sạn lại đau âm ỉ đêm dừng buông như một thói quen hải minh lại đi tới âu tàu nơi này là nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của hai đứa c h ú cho đồ cũng theo anh tới đây nó ngoan ngoãn nằm bên anh liềm d ề m đ ô i mắt hải minh mở điện thoại nhìn dãy số đã n g i ê m chặt trong ký ức của anh mà thở ra một hơi thật khẽ anh đưa tay lên do dự vài lần nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm gọi cho cô một lần nào anh vừa sợ cô từ chối cuộc gọi vừa sợ cô bắt máy lại không biết nói chuyện với cô như thế nào lần này anh đã gây ra cho cô nhiều tổn thương tới thế không biết rằng cô có còn ghét bỏ anh hay không chuyện điện thoại về màn hình chính nhìn nụ cười của cô gái nhỏ trên màn hình ấy anh lại cảm thấy nhớ cô da diết ba tháng nữa lại trôi đi nhanh chóng làng c h ị gần như không bận tâm tới những chuyện trong quá khứ cô lại vô tình gặp lại một người giữa phố đông người nọ đang khoác tay một chàng trai mỉm cười đầy tình tứ lúc bốn mắt nhìn nhau ánh mắt c ủ a gái ấy có phần lãng tránh tú anh nhìn chàng trai bên cạnh cười dịu dàng cô ấy là người quen của em anh có thể tránh mặt một chút không em có chuyện muốn nói với cô ấy chàng trai kia gật đầu sau đó tú anh đi tới trước mặt cô cười nhẹ đã lâu không gặp tôi có một số chuyện đã giữ rất lâu trong lòng không biết cô có muốn nghe hay không làng chì bán tín bán nghi giữa cô và cô ấy thì có chuyện gì mà nói cơ chứ tú anh lặng lẽ nhìn ra được suy nghĩ của cô cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười chuyện tôi và ả y minh tại sao lại quay lại chuyện vì sao anh ấy lại chia tay với cô cô thật sự không muốn biết sao lan chi cầu mày tại sao tú anh lại nói với cô những lời như thế anh và cô đã là chuyện của quá khứ cô thực sự đã quên đi tại sao nỗi đau này lại bị gợi ngay lúc này chứ lan chi không đáp nhưng trong lòng cô lại có chút đắn đo tú anh chỉ vào quán cà phê ở gần đó cô nói qua bên đó nói chuyện chút đi tôi nghĩ có những chuyện vẫn nên nói rõ cho cô biết lan chi cầu mày cô lắc nhẹ đầu từ chối không cần đâu những chuyện đã qua rồi không nên nhắc tới dù sao cũng không còn quan trọng nữa lan chi nghiêng người định bước đi thì tú anh đã chặn lại đúng là chuyện đã qua nhưng cô không muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao cô quen hải minh lâu như thế cô cũng nghĩ anh ấy là người như vậy thật sao lan chi cụp mắt cô lúc này không biết phải làm sao đúng là ban đầu cô không nghĩ h ả i m i n h sẽ là người như thế nhưng rồi thì sao chứ anh vẫn làm tổn thương cô cơ mà lan chi nhìn tú anh cười nhẹ cho dù anh ấy là người thế nào cũng không còn liên quan tới tôi có lẽ những chuyện này nên dừng lại ở đây cô vốn nghĩ khi nói ra những lời này tú anh sẽ bỏ đi nhưng lại không nghĩ cô ấy kiên trì tới như thế sau một hồi lôi lôi kéo kéo cuối cùng lan chi cũng không tình nguyện mà cùng với tú anh bước vào quán cà phê chàng trai vừa rồi đi cùng với cô ấy ngồi ở một bàn phía xa để tạo ra không gian riêng từ cho hai người nói chuyện tú anh nhận ly sinh tố từ tay người phục vụ sau đó đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới nhàn nhạt cất lời tôi biết cô buồn hải minh nên mới trở lại đất liền nhưng mà tôi nghĩ cô hiểu nhầm anh ấy rồi mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu lan chi câu mày ý chị là sao tôi và ái minh chưa bao giờ quay trở lại với nhau cả đúng là lúc mới trở về nước tôi còn rất thích anh ấy nên cố chấp theo đuổi anh ấy nhưng mà chúng tôi kết thúc rồi thực ra anh ấy rất yêu cô lan chị cảm thấy có chút buồn cười chẳng phải anh ấy nói hai người quay lại sao nếu như yêu tôi hà cớ gì lại nói ra những lời ấy tú anh thở dài đáp vì anh ấy muốn cô quay lại đất liền để chữa bệnh lan chi có phải trước đó cô cố chấp quay trở lại đảo bỏ mặt lời phản đối của mọi người không có phải cô thường xuyên bị đau đầu thậm chí là ngất xỉu tới mức phải cấp cứu không trong não cô còn có máu bầm nếu như thời điểm đó không chữa trị kịp thời có thể gây ra đột quỵ não thậm chí là liệt nửa người tôi nói đúng chứ lan chi không nghĩ tới tú anh lại có thể kể rõ những chuyện này cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt không dám tin tưởng sao chị lại biết tất nhiên là hải minh cho tôi biết anh ấy dùng chuyện đó để thuyết phục tôi cùng với anh ấy đóng một vở kịch đóng kịch vở kịch gì lan chi bắt đầu có chút hoang mang cô không hiểu tú anh đang nói gì tại sao hải minh lại nói cho cô ấy nghe những chuyện này cô ấy nói anh nhờ cô ấy đóng một vở kịch rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ tú anh nhìn cô mỉm cười những gì cô nhìn thấy trong con ngõ nhỏ ngày đó đều là giả hôm đó cô bị ngất xỉu hải minh đã gọi điện thoại nhờ tôi đóng với anh ấy một màn kịch ơ n ái để khiến cô đau lòng mà trở lại đất liền để an tâm điều trị đúng là khoảng thời gian đó tôi còn ôm mộng tưởng có thể cùng anh ấy nối lại tình xưa nhưng mà bị anh ấy dội cho một gáo nước lạnh lan chi có thể cô sẽ trách móc anh ấy tại sao lại làm như vậy nhưng mà thực sự anh ấy có nỗi khổ riêng mới làm như thế lan chì b ự c cười anh ấy thì có nỗi khổ gì ở đây chứ nếu anh ấy muốn tốt cho tôi tại sao không trực tiếp nói cho tôi biết chuyện này tôi nghĩ cô nên nhìn nhận lại tính cách của mình đi tôi nghe nói cô từng có thời gian chữa trị trong đất liền trước khi quay trở lại đảo cô biết rất rõ tình hình của bản thân nhưng lại cố chấp không chữa trị triệt để tôi còn biết khi đó cô đã mất trí nhớ lan g chi không lên tiếng vì chuyện tú anh nói là đúng cô không quan tâm tới sức khỏe và tính mạng của mình cũng được vậy cô có bao giờ nghĩ tới những người xung quanh cô sẽ lo lắng thế nào hay chưa hải minh tà khiến cô hiểu lầm chứ không muốn cô gặp nguy hiểm anh ấy có thể quyết định quá vội vàng nhưng để đưa ra được quyết định đó anh ấy cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều lan g chi cô đừng nghĩ sau chuyện này chỉ mình cô là người tổn thương hải minh mới chính là người đau lòng nhiều nhất thời gian qua anh ấy hẳn đã dằn vặt rất nhiều đâu có mấy ai dám để người mình yêu hiểu lầm thậm chí hận mình chỉ để đảm bảo an toàn cho người ấy l à n chi cô đừng quá cố chấp bên ngoài kia còn rất nhiều người lo lắng cho cô đừng mang cái suy nghĩ phải ra đảo quên thân mới là cống hiến yêu bản thân mình trước thì mới được yêu người khác tôi tôi được rồi đừng nghĩ nhiều nữa tôi và h ã i minh là chuyện không thể nào anh ấy bây giờ là người tôi yêu nhất tú anh quay đầu về phía chàng trai đang ngồi cách đó không xa nhìn cô cười nhẹ lan g chi tôi mong cô hãy buông bỏ những suy nghĩ của bản thân hãy nhìn rộng ra một chút mà suy nghĩ cho những người bên cạnh các gì bỏ qua được thì bỏ qua các gì tha thứ được thì tha thứ đừng bỏ qua người khác cũng đừng để lỡ chính mình t ú anh nói xong câu này đứng dậy bước tới chỗ chàng trai kia mỉm cười tình tứ k h o á t tay người đó rồi rời đi c ò n mình lan chi ngồi lặng người ở nơi đây cô không biết nên làm gì vào lúc này những lời vừa rồi tú anh nói rốt cuộc có nghĩa gì lẽ nào cô đã quá cố chấp nên không suy nghĩ thấu đáo tất cả nếu như đó là sự thật là một vở kịch vậy cô đã trách n dầm anh sao lan chi thẫn thờ trở về nhà từ lúc gặp lại tú anh tới bây giờ cuộc trò chuyện và những lời chị ấy nói vẫn cứ l ẫ n v ẫ n trong đầu cô không cách nào thoát ra cô cứ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở cạnh cửa sổ trong phòng nhìn về phía xa xăm chuyện đã trôi qua cả nửa năm nếu như hiểu lầm sao đến tận bây giờ anh vẫn không có một lời giải thích nửa năm này anh còn chẳng tèm liên lạc với cô thì làm sao có thể gọi là còn yêu cho được chứ làng chi cứ ngồi ngẩn ngơ chẳng biết qua bao lâu bên ngoài ánh hoàng hôn đã dần k h u ấ t bóng phố xá cũng chuẩn bị lên đèn bà hương từ chiều đã nhận ra con gái có chút không bình thường nhưng cũng không để ý nhiều lắm suốt cả buổi chiều không thấy cô xuống nên liền mang ly sữa ấm đẩy cánh cửa phòng bảo xem đặt ly sữa lên chiếc bàn bàn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn cô khẽ hỏi làng chi con sao lại ngồi t ẩ n tờ như thế có chuyện gì vậy nếu có tâm sự thì có thể nói cho mẹ nghe không lan trì đưa mắt nhìn sang mẹ ánh mắt cô lúc này có chút hoang mang và bất định chuyện này cô vốn dĩ chẳng biết phải mở miệng nói như thế nào im lặng một hồi lâu cô mới khẽ nén tiếng thở dài mẹ hôm nay ở trên phố con gặp được một người bà hương câu mày lo lắng hỏi con đã gặp ai thế là người cũ của hải minh chị ấy nói chuyện với con rất lâu nó nói những gì với con chị ấy nói chị ấy và hải minh không hề tái hợp ngày ấy những gì con nhìn thấy chỉ là một vở kịch mà anh ấy d ự n g lên khiến con ngoan ngoãn trở lại đất liền thôi nhưng mà con không tin nếu như có chuyện như vậy thì anh ta cũng không xứng đáng để còn tiếp tục ngay cả việc thành thật với nhau anh ta còn không làm được thì con phải tin tưởng anh ta thế nào đây bà hương đưa tay đặt lên má cô xoa nhẹ con đừng có nói như vậy thực ra những chuyện này mẹ đều đã biết cả lan chiên nhìn mẹ mình có chút không tin mẹ mẹ đang nói cái gì thế bà hương thở dài thực ra trước khi đưa ra quyết định này thằng bé cũng đã nói cho mẹ biết nó sợ khi nói trực tiếp với con con sẽ không đồng ý quay về Hãy mình không muốn đất nước bỏ lỡ một bác sĩ nội trú thằng bé càng không muốn con bỏ lỡ mục tiêu của bản thân lan chi con đừng có trách thằng bé để đưa ra quyết định này cả ba mẹ và anh vinh đều đã đắn đo suy nghĩ rất kỹ mẹ biết con sẽ rất đau lòng sẽ ghét bỏ thậm chí là hơn thằng bé nhưng mà nó vẫn chấp nhận vì sợ con không đồng ý tham gia kỳ thi bác sĩ nội trú mà lại chạy ra đảo cho nên nói tới đây dòng bà hương có phần nhỏ lại cho nên ba và mẹ đã đồng ý với t h n g bé lan c h i n g ư ớ c đôi mắt r á o oảnh nhìn mẹ mình càng lúc cô càng cảm thấy chuyện này thật nực cười quá mẹ sao mẹ có thể dùng những chuyện đó làm lý do được chứ con dù sao cũng học thêm bác sĩ nội trú hay không thì vẫn là bác sĩ con vẫn đủ khả năng để cống hiến cho đất nước hơn nữa nếu như còn yêu tại sao anh ấy không tìm con nói rõ mọi chuyện chứ bà hương ôm lấy cô vào lòng khẽ an ủi tôi được rồi đừng có suy nghĩ nhiều nữa chuyện dù sao cũng đã xảy ra dù thế nào đi chăng nữa ba mẹ và thằng bé cũng là muốn tốt cho con thời gian con trở lại đất liền phẫu thuật và điều trị thằng bé vẫn luôn thông qua ba mẹ hỏi thăm con mỗi ngày lúc con mới phẫu thuật chưa tỉnh lại nó cũng tới bệnh viện thăm con thằng bé ở bên con ngày một nó đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy vết thương trên đầu con tuy nó là đàn ông nhưng mà khi yêu cũng m ù quán để rồi không suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện l à n chi con cứ suy nghĩ đơn giản một chút đừng quá quan trọng hóa vấn đề hãy thử một lần đặt tay lên trái tim và cảm nhận xem nó cần gì và muốn gì nếu là yêu thì hãy cứ yêu đi nếu như con còn muốn cùng thằng bé Bước tiếp trên con đường phía trước, thì hãy bỏ đường trước con cái cảm có Có chẳng chỉ là cuộc tiếp trên Thì tôi tìm Tình nghiệt ngã mà thôi lỗi đời phía yêu dũng vốn không này ngã hãy qua quá Mà mà là dị về suốt một tuần sau đó làng chì đã suy nghĩ rất nhiều những tình cảm tưởng chừng như đã chôn chặt nơi trái tim lại lần nữa trỗi dậy công việc ở bệnh viện cứ cuốn cô đi theo những g u ồ n quay bận rộn cho tới một ngày khi cô nhận được tin hải minh bị thương nặng khi đang giúp dân chống b ã o chú v ị n h là người đầu tiên b á o cho cô biết tin ấy một lát sau điện thoại của cô tiếp tục đổ chuông dòng của chú t r ù n g gấp gáp vang đên qua ố n g nghe lan chi hải minh hiện tại đã bị thương sức nặng c h á u có thể tới gặp cậu ấy lần cuối không lan chi nghe những lời nói ấy có chú t không dám tin tưởng chú chú nói sao cơ lan chi h ả i minh cậu ấy nguy kịch lắm rồi cháu có thể ra đây một chuyến không từ trước tới nay cậu ấy chỉ có mình cháu thôi cháu không biết đâu từ lúc cháu đi bây giờ cậu ấy thường xuyên mất ngủ tính cách cũng gần như sống khép kín không muốn giao tiếp với ai từ một chàng trai tuấn tố mà trở nên tiều tụy lần này nhiệm vụ quá nguy hiểm nên cậu ấy mới bị thương làng chi cậu ấy nói muốn gặp cháu tôi cháu có thể chú trung bỏ dở câu nói đó l à n g c h i cực mát không biết nói gì trái tim cô ngay lúc này nghe tin anh nguy kịch đã có chút đau nhói hóa ra cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì tình cảm trong trái tim vẫn chẳng hề phai nhạt hóa ra yêu một người sâu đậm lại chẳng thể dễ dàng quên đi chú vịnh nhìn cô một hồi rồi khẽ hỏi cháu có muốn nghỉ phép vài ngày không cháu chú vịnh bật cười đừng do dự nữa cháu mau quyết định đi cậu ấy đang nguy kịch rồi nếu như lần này không gặp sau này không biết còn gặp được nữa không quá khứ nếu không bỏ được thì hãy buông bỏ hết những chuyện không vui đi đừng để sau này phải hối tiếc bất cứ điều gì làng c h i n g ư ớ c ánh mắt đã p h í m hồng nhìn chú vịnh điện thoại trên tay đã tắt từ lâu cô không biết mình phải làm gì lúc này cô đã biết những điều tú anh nói là sự thật cũng biết những chuyện ải minh làm đều là vì nghĩ cho cô nhưng mà dù thế nào đi nữa cô cũng không còn công tác trên đảo cô lấy lý do gì mà tới đây cho dù có tới cô cũng không biết phải đối diện với anh như thế nào nhưng mà hiện tại anh đã rất nguy kịch cô sợ nếu như không gặp lại anh lần nữa về sau có lẽ chẳng còn cơ hội đắn đâu một hồi cuối cùng cô gạt đi tất cả mà quyết định quay trở lại trường sa một chuyến chú bà ệ viện, nhiệm n còn h thậm chí còn giao cho cô một nhiệm vụ, giao một cô đó l n hương ấ t một định đi Lan phải hai, Chi khóc làm về c ờ i Bà h ư nghe cô nói muốn quay trở lại trường x a không những không phản đối mà thậm chí còn muốn đi theo bà cô khi biết chuyện cũng muốn cùng với hai mẹ con tới nơi đó lan c h i đăng ký danh sách với chú vịnh ấy vậy mà chú đồng ý giúp cô đăng ký cả ba mẹ mình với tàu kiểm ngư nên cũng bất lực để ba mẹ cô đi theo phía bên kia hải minh nằm trên giường bệnh ánh mắt khó hiểu nhìn anh sơn đang ghi chép gì đó trên bệnh án của anh anh câu mày anh vừa mới nói gì thế anh sơn bật cười tôi nói cậu phải mau bình phục đi có người ôm lo lắng sắp vượt cả trăm ngàn cây số tới đây tìm cậu đấy hải minh nghe xong những lời ấy càng trở nên hoang mang có người vượt trăm ngàn cây số tới đây tìm em sao anh có gì thì cứ nói thẳng ra sao lại cứ ướp mở mở như vậy chứ anh sơn ghé sát tai anh cất giọng gian manh cứ chờ đi hai ngày nữa chẳng phải sẽ rõ sao anh sơn đi rồi hải minh vẫn còn chưa hiểu những lời anh sơn nói có nghĩa là gì lần này ra khơi làm nhiệm vụ không may đụng độ với tàu cá trung quốc khiến anh bị r ạ n g xương sườn từ khi được đưa vào bên xá này chẳng hiểu sao anh cứ cảm thấy mọi người có chút lạ cả mấy người ở sở chỉ huy cũng có chút lạ anh cứ vài tiếng lại tới thăm anh một lần cậu ta còn hỏi những chuyện không đâu như sau này anh muốn cầu hôn bạn gái ra sao anh muốn trang trí bằng loài hoa hay là bóng bay màu gì làm h ả i m i n h cũng đủ đau đầu hết sức bây giờ cũng vậy anh đang ở đây cùng với cây bút và quyển sổ nhỏ hỏi anh mấy câu vô tri làm hãy mình phát bực cậu có thôi đi không cậu sắp cầu hôn người ta hay sao mà hỏi thế an cười hì hì ghi ghi chép chép và đáp lại lời anh em còn lâu mới cầu hôn người cầu hôn là an nói tới đây thì dừng lại mấy chữ là anh đấy suýt chút nữa b ụ t ra cậu ta khẽ thở vào suýt nữa thì c a i ra tất cả Phía lãnh đạo cùng với sở chỉ huy lãnh đạo bên h x á đang tương kế t ự kế đưa l a n chi ra ngoài này từ khi cô tới đây anh t i ề u tùy tới mức ai thấy c ũ n g tương h cảm lần này nghe nói l a n chi đã biết sự thật lý d o h ả i minh chia tay để đưa cô về đ ấ t liền nên mới giúp hai người một tay h ả i minh t h ấ y anh không nói nữa thì càng thêm nghi ngờ anh c h ô n g may nhìn cậu ta t r ầ m g i ọ n g hỏi người cậu h ô n là ai an nghe anh hỏi có phần dở khóc dở cười cậu ta gãi đầu gãi tai cố gắng kiếm một lý do à、um, người cầu hôn、uh, người cầu hôn là b à thôi bí mật tới lúc đó anh biết cũng chưa muộn đâu an h đi rồi những câu hỏi cứ l ẫ n v ẫ n trong đầu anh không thoát ra mấy ngày đ â y anh luôn cảm thấy mọi người đều rất kỳ lạ đôi khi còn thường xuyên hỏi anh những câu chẳng liên quan nghỉ thêm hai ngày vết thương trên người h ả i m i n h cũng đã ổn chỉ vì ràng xương nhẹ nên anh mới có thể đi bộ nhẹ nhàng mà không phải nằm một chỗ buổi trưa hôm đó khi anh đang nằm trên giường b ì n h vừa đợi truyền thêm một chút dinh dưỡng nghỉ ngơi thì cửa phòng bị xô mạnh một bóng người từ đâu lao tới làm h ả i m i n h giật bắn cả người bóng người kia cứ vậy mà ôm lấy tay anh gục đầu n ư ớ c nở làm hải minh càng thêm hoang mang lúc anh chuẩn bị đầy bóng người ấy ra thì ba mẹ cô xuất hiện ở cửa phòng bà hương đưa ngón tay trỏ lên miệng ý bảo anh im lặng ông chiến thậm chí còn nháy mắt với anh ra hiệu cho anh rằng hãy nằm im và nhắm mắt hải minh ngây người vài giây sau khi nhìn ông chiến đưa tay vẫy vẫy ý bảo anh nhanh chóng nhắm mắt vào lúc này hải minh mới phản ứng lại không tình nguyện mà nằm xuống vợ nhắm mắt anh sơn từ đâu cũng nhanh chóng chạy tới chụp vào m ũ i anh cái ống thở oxy tự nhiên anh là con bệnh sắp chết làng chì khóc lớn một chập mới ngước mắt nhìn lên thấy anh đang truyền dịch và dùng oxy t r ợ thở thì hết sức đau lòng mọi người sau khi xong việc đã rời khỏi từ lâu trong căn phòng chỉ còn lại hai người ở đó làng chì vừa đưa tay quệt nước mắt tèm lem trên mặt vừa n ư ớ c nở hải minh anh mau tỉnh lại đi em biết hết rồi chị tú anh và ba mẹ đã nói cho em biết tất cả em sẽ không giận anh nữa anh mau tỉnh lại đi hại minh nghe những lời ấy trái tim anh đập mạnh anh muốn mở mắt ra mà ôm lấy cô ngay lập tức nhưng mà đóng kịch cũng phải đóng tròn vai nên hại minh phải cố gắng k i ề m nén lòng mình để cơ thể không nhúc nhích phía ngoài hành lang ông chiến đưa mắt nhìn về phía căn phòng phía xa nhìn những người còn lại bằng ánh mắt khó xử tôi thấy chúng ta làm như vậy không ổn lắm đâu nếu thằng bé hải minh làm bộ lộ tẩy ra tất cả mọi chuyện sợ rằng lan chi sẽ g i ậ n chúng ta mất bà hương d ị nông khẽ xì một tiếng ông cứ khéo lo chuyện này chúng ta tính toán cẩn thận như thế làm sao có thể có s ợ hở anh sơn cũng nói xen vào nhưng mà cái thằng nhóc hải minh không biết kế hoạch của chúng ta liệu có ổn không cô chú không cần phải lo đâu cậu ta còn muốn làm hòa với con gái tôi hơn chúng ta nữa kìa bà hương gạt đi mấy lý do đó rồi quay sang phía an bà hỏi bên các cậu chuẩn bị tới đâu rồi cô chú cứ yên tâm mọi chuyện đều đã đâu vào đấy cả an cười hì hì đưa điện thoại của mình cho bà xem với vẻ tự hào cô chú xem bọn cháu hì hục từ sáng tới tối bà hương gật đầu đáp không ngờ bộ đội các cậu cũng có khiếu nghệ thuật quá gì đẹp quá đi an v i ê n mặt đắc ý chuyện bọn cháu mà lại lan chi đưa tay mình nắm lấy bàn tay to lớn của anh thuốc t i ế t khóc anh đã từng hứa sẽ cùng em đi hết quãng đường đời anh đã hứa sẽ bảo vệ em một đời một kiếp cùng em vượt qua khó khăn thử thách anh đã từng nói anh yêu em anh hãy tỉnh lại đi có được không hại mình thấy cô khóc càng lúc càng lớn trái tim mình cũng có chút nhức nhối xót xa anh không đành lòng nhìn cô như vậy ly lập tức mở mắt ôm choàng lấy cô vào lòng lan c h i đừng khóc nữa anh không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi không có gì đáng ngại cả lan c h i nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước suốt nửa năm không gặp anh gầy đi nhiều quá nỗi nhớ trong tim suốt thời gian qua cứ như bùng lên mãnh liệt anh lần nữa giang t a y ôm chặt lấy cô vào lòng đừng khóc nữa anh ở đây từ bây giờ anh hứa sẽ không tự mình quyết định mọi việc anh hứa s i ý kiến và cảm nhận của em lan chi em có thể tha thứ cho anh và cùng anh đi tiếp con đường phía trước hay không em hứa cô gật đầu nước mắt lại chảy dài trên má tình yêu kia lại một lần nữa tìm về có lẽ duyên p h ậ n vẫn còn có lẽ tình yêu của hai người đã quá sâu đậm cho nên dù gặp sóng gió cũng chẳng thể chia cách Buổi bệnh ba bắt ban bệnh chiều sau đâu. đều cuộc khi kia điện thoại gọi đi, ai tới hỏi mọi người tin lại tới chị cả cô cũng Cô chẳng có có chút tin tức hôm thì không thấy anh không thấy. nhưng đành phòng thăm hay không. Nhưng về tắm mẹ máy, xem ấy, lấy ngay làng Dường trống trơn, nên nào vắng tới đáng sợ. trở rốt vẹ xá trong gian phòng trực cấp cứu chỉ có mình anh huy ở đó anh huy nói hại minh đang ở âu tàu lan chi không nghĩ ngợi lập tức chạy tới đó lúc cô đi tới khu vực nhà tiếp đón đã thấy an ở đó chờ sẵn từ bao giờ an thấy cô thì khẽ thở à o may quá cuối cùng em cũng tới anh ngồi đây đợi em sắp thành cổ ngỗng mất lan chi ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì an đã lấy ra từ trong chiếc túi một cái khăn vang màu trắng gài lên đầu cô lan chi có chút bất ngờ cô nhìn cái vang cô dâu trên đầu càng thêm hoang mang anh đợi em có việc gì không anh minh đâu mà sao anh lại gài lên đầu em thứ này anh được giao nhiệm vụ tới đây đón em anh nói rồi đưa tay chỉ về một hướng anh minh đang ở đằng kia lan chi đ ư ơ n g theo bàn tay của anh về phía đó nơi ấy chỉ cách cô một khoảng hơn chục mét trên đường bê tông dẫn ra nơi xa nhất hải minh đang đứng ở đó giữa một rừng hoa hồng và bóng bay nhiều màu sắc nơi đó không chỉ có anh còn có cả ba mẹ cô và những người đồng đội ở đó bài hát i du vang lên giữa không gian lãng mạn hang từ phía sau chạy lại phía đó cùng với vài chiến sĩ nữa đứng giữa con đường mà nhảy theo giai điệu kia bóng bay nổ vang trời đột nhiên có vô số những trái bóng nhỏ bay ra từ trong trái bóng lớn đèn nháy được bật sáng tiếng vỗ tay vang lên như một lời chúc mừng đến hai người hải minh cầm bó hoa đưa cho cô một giây sau anh đột ngột quỳ xuống với một hộp nhẫn trên tay anh nhìn cô cất giọng dịu dàng lan chi anh biết trước đây anh cùng với tú anh đã lừa dối em là anh không đúng nhưng anh mong em hiểu cho anh bởi khi đó anh không nghĩ cách nào tốt hơn cả bây giờ có ba mẹ và mọi người ở đây anh xin hứa sẽ không tái phạm sau này làm việc gì anh cũng sẽ nghĩ tới cảm nhận của em anh biết yêu một người quân nhân sẽ vô cùng thiệt thòi yêu một người lính đảo lại càng thiệt thòi hơn con đường sau này cho dù nhiều sóng gió anh vẫn muốn cùng với em đi tới cuối cuộc đời lan chi em có đồng ý cho anh một cơ hội bù đắp và n g u y ệ n ý bên anh không lan g chi nhìn anh không đáp bên ngoài tiếng vỗ tay đã vang lên cùng với những tiếng động viên nho nhỏ đồng ý đi đồng ý với anh ấy đi sắc hoàng hôn t í m n h ạ t sóng biển vỗ rì rào bài tình ca ấy vẫn vang lên đầy lãng mạn lan g chi đôi mắt đạp phím hồng cô nhìn anh khẽ gật đầu độ. em đồng ý cuối cùng thì ngày này cũng tới anh giang tay ôm lấy cô nhẹ nhàng thủ tĩ cảm ơn em lan chi bật cười nhưng rất nhanh nụ cười của cô đã bị chặn bởi một nụ hôn sâu mãnh liệt hóa ra có những chuyện tình sau khi đánh mất vẫn có thể tìm thấy chỉ cần trái tim vẫn hướng về nhau chỉ cần trong khoảng thời gian xa cách người mới chưa xuất hiện nếu còn có thể vì nhau thì sẽ quay trở lại nửa năm sau lan chi đổ kỳ tây bác sĩ nội trú cô dành hết thời gian cho việc học suốt hai năm n à y hải minh vẫn đợi cô không vội cưới bởi vì cô đã là của anh khóa học bác sĩ nội trú kết thúc hải minh cũng chuyển công tác trở về đảo bạch long vĩ đám cưới diễn ra vào một ngày thô khi bước vào lễ đường cả cô và anh đều nhận được những lời chúc phúc rất ngọt ngào thế gian này trải qua trong cuộc bể dâu ai có thể một đời không bất biến đã qua tam đông tứ hạ đau thương đã đi qua tuyết t a n rồi từ khác sẽ thấy mai đạo cũng như chuyện tình yêu của cô và anh mặc dù có vẻ êm đềm nhưng vẫn phải trải qua muôn vàn sóng gió đừng sợ hãi hãy cứ dũng cảm cho dù mâu thuẫn xảy ra nếu như còn yêu nhất định sẽ quay trở lại Quý nhau cuối truyền vị vừa thân ta Tập Chúng nghe mến cùng lắng xong cùng của bộ、chuyện. Nghịn trùng sống gió đ ư ợ còn viết bởi tác giả Bang Nhi. Quý vị và bởi giả Nhi. like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp dõi mới tác tục theo dõi những tập truyền mới nhất Ban c đừng những quên nhấn kênh nhé. Quý để sẻ bây giờ tú quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo chúc quý vị một ngày an lành